Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghe Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì chúng ta đã được lắng nghe tập 1 của bộ truyện rất hot mới nhất của tác giả Trừng Lê có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi. Truyện thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội và hôm qua sau khi theo dõi xong tập 1 thì quý vị cũng đã biết được hoàn cảnh và nội tâm của những nhân vật chính trong câu chuyện. Một câu chuyện rất hay và hôm nay thì ông Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị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 Chú Dương ơi, chú Dương, có nhà không đấy? Tôi đang sân sau rồi cho mẹ ít nổi niêu cũ Nghe thấy đúng giọng anh Luân rồi Mẹ tôi đi ra đáp Luân đấy à, nó đang ở đằng sau Vài nhà đi để bác gọi nó cho Mẹ tôi vừa đi ra sau thì tôi đã đi vào Bà bảo Anh Luân gọi mày có việc gì kia kia Để đấy mẹ rửa nốt cho Tôi vâng giả đi lên nhà Anh Luân rót nước uống tôi hỏi Anh gọi em à, có chuyện gì với anh? Mẹ chú đi họp phụ huynh cho cái còi được không? Được chứ, nhưng mà sao anh lại không đi? Anh luồn gáy đầu gãi tai. Anh cũng muốn đi, nhưng xin đổi ca rồi, mà chị làm cùng chỉ lệ ốm đột xuất, không đổi được nên mai vẫn phải đi làm. Mà 8 giờ đã họp, anh sợ không kịp. Chú đi thay anh, có gì rồi về bảo anh nhé. Mẹ anh cũng già rồi, đi lại không tiện. <cười> vâng, vậy để mai em đi cho. Mới năm nay nó lên lớp 2 rồi anh à. Nhanh thật đấy. Người thì bé mà ăn nói cứ như bà cô non ấy. Nhiều lúc nói chuyện với nó em còn không nghĩ nó mới có 7 tuổi. Trẻ con bây giờ tinh quái hơn anh em mình hồi xưa nhiều. Anh luôn thích thú đáp. Ừ. Chắc từ bé phải tự lập nhiều đâm ra nó già trước tuổi. Cũng khổ thân. Bố đi làm cả ngày, ở nhà chỉ quanh quẩn chơi với bà nội rồi phụ bà làm việc nhà. Trong vậy mà giỏi lắm, còn giúp phụ bà nấu cơm nữa cơ. trộm trước anh về, thấy khoe thịt con Giang đây này. Chắc bà nấu xong rồi ngồi trông bếp. <cười> Nói Thí Thu chứ tôi thấy cái còi nhỏ tuổi mà người lớn lắm. Nó rất thông minh, dạy cái gì cũng hiểu mà làm theo được ngay. So với bọn trẻ con cùng trang lứa thì nó táo vát nhanh nhẹn hơn nhiều. Cũng vì hoàn cảnh nên coi được liệt vào danh sách hộ nghèo. Mỗi năm đi học đều được miễn giảm học phí. Hàng tháng gia đình còn được mấy trăm phụ cấp của phường. Cũng đúng thôi, nhà anh Luân khó khăn thì ai cũng biết Hai anh em ngồi nói chuyện Nhắc đến cái còi tôi lại nhớ đến cái đợt mẹ nó bỏ đi Hôm anh Luân cùng bác Soan về nhà cũng là lúc Hộp sữa mà anh cảnh cho cũng gần hết Tiền nồng có bao nhiêu thì đem đi chữa bệnh cho anh hết rồi Anh Luân mới bệnh xong cũng chưa thể đi làm ngay được Người lớn thì còn giao cháo qua ngày Trẻ con không có sữa chịu làm sao được Bác Soan ngày ngày phải bế cháu đi xin sữa khắp nơi Nhìn hai bà cháu khổ hạnh quá, chị Thu cố xóm cũng rầu lòng thương cho con bé bú nhỏ. Được đâu râm ngày thì chồng chị Thu không đồng ý cho cây còi bú sữa nhờ nữa. Lý do là vì anh ấy sợ vợ không đủ sữa nuôi con. Bả con anh ấy mới được có 3 tháng mà cái còi 5 tháng rồi. Cái còi bú nhiều hơn. Nhìn cảnh con khát sữa, lòng anh luân quẩn đau thắt cả lại. Người ta bảnh tật nghỉ ngơi phải 1 hai tháng, anh bị tai biến nhưng về nhà được 1 tuần đã phải đi làm. Anh xin đi bốc vác, xin làm ở bến như trước nhưng họ không dám nhận bởi một lần anh đã suýt chết. Xin lên công ty làm ca thì khi xem giấy khám sức khỏe họ cũng chẳng nhận bởi công ty giày da may mặc ngày đó về làm mười mấy tiếng, có khi tăng cả ca đêm. Biết anh có tiền sử tai biến, họ sợ nên mặc cho anh trình bày hoàn cảnh hết lời cũng lắc đầu. Làm ở trong làng không được, anh đành phải đi sang làng khác xin phụ hộ. bà rên cho người ta. Phúc anh lớn nên dù làm nặng nhưng bệnh cũ cũng không tái phát. Hoặc có thể do nghị lực sống, trách nhiệm đối với mẹ già con thơ quá lớn nên anh cũng không dám đổ bệnh. Tính anh vốn chăm chỉ nên đi làm ở đâu người ta cũng quý, ẵm tiền về mua sữa. Nhìn con gái nằm trong lòng bà nội ăn sữa rồi ngủ ngon lành, anh lại thấy mình cần phải cố gắng hơn. Con nhà người ta bú sữa mẹ 7-8 tháng là bình thường, con anh 5 tháng đã dứt sữa mẹ. Có lẽ vì thế mà ngày bé nó bụ bẫm đáng yêu, muốn mỹ bao nhiêu thì lớn lên nó lại gầy cọc đi bấy nhiêu. Lang thang làng khác cũng phải gần 2 năm trời. Cuối cùng bên hội phụ nữ có bạn tổ trưởng thấy gia đình anh hoàn cảnh anh lại bệnh tật nên mới ngỏ lời xin tranh vợ tổ đô thị Môi Trường, quyết giác gom giấc vào mỗi sáng cho đến gần trưa. Từ ngày quyết giác anh lại có thêm cái nhà nhặt ve chai. Gòm rác thế chai nhựa đồ nhựa mà người ta vứt đi Là anh cho vào một cái bao Tích lại để bán đồng nát Cần kiệm giảm mưa rãi nắng sớm hôm Mưa cũng như không mưa Anh vẫn đều đặn đẩy chiếc xe rác đi khắp đường làng ngó xóm Ê vậy mà giờ đây cái còn đã lên lớp 2 rồi đấy Có những buổi trưa tan học là bà nội đón Hai bà cháu giấc nhau đi về Nó thấy bố mình đang quét đường Con bé chạy lại ôm chầm nơi bố như con chim non díu dít Ngày bà rắt đi học Chưa bà đón về cho ăn cơm, vì khi mới đầu coi chưa được miễn giảm học phí, cũng là nhờ bà tổ trưởng cật lực cầm giấy tờ đi xin khắp các nơi để nhận coi được ghi tên vào hồ chính sách. Sau đó con bé mới được ăn ngủ ở trường, chưa bà nội đón về. Có lần tôi đi qua, thanh niên mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh màu xanh trời đã bạc phếch đứng bên ngoài cổng trường, ngó nhìn vào bên trong. Bởi riêng đi làm, con bé vẫn chưa ngủ dậy. Anh luôn kể Mỗi sáng thức dậy trời còn tờ mờ, anh lại đến cạnh giường, sẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc ngang bên vành tai ngay ngắn cho con bé rồi mới đi làm được. Có vùng chắc ngủ mơ, nó cứ nói là bố ơi bố ơi. Nuôi con nhìn con lớn lên từng ngày cũng là niềm hạnh phúc. Đứa cái chắc là nó biết nhà bố nghèo nên những khi hết sữa và nước đường, rồi mớm nước cơm nước cháo loãng nó cũng ăn. <cười> ngày bé em cũng uống nước cơm suốt ngày. Nó nhanh nhẹn hoạt bát như vậy là tốt rồi Chứ nói thật Nhìn bọn trẻ con bây giờ Được bố mẹ chăm sóc quá béo phì Nút hết cả não Sau này lớn lên để cho con đi giảm béo thì càng chết Ông bà mình ngày xưa Nuôi bố mẹ mình toàn loang quăng ra sân Cởi chuồng lông nha lông nhông như thả gà Rồi mà cũng lớn Cũng để ra anh em mình nuôi to như châu mộng nữa thôi Mẹ tôi bê đĩa ủi lên nói thêm vào Thằng này á Ngày bé bố mẹ đi làm ông ấy ở nhà nghịch chơi, trui cả vào nhà than. Cả nhà về không thấy đâu, tưởng rơi xuống ao. Các cậu ráng róm, cả bác Doan với Tang phải chạy ra mương ra rạch, hỏi người ta xem có đi lạc đến đấy không. Tiễn sứ bố nhà nó, mò mẫm rao 2 tiếng không thấy nó đâu, đâu. Tự nhiên nghe trong nhà than tiếng trẻ con cười khanh khách. Mở cửa ra thì nó đen thui lên thùi, đang bẻ than ra nghịch. Đúng là tiểu yêu, lôi nó ra đánh mà nhìn cái mặt nó nham nhóc. thở mỗi hai cái mắt lại buồn cười không đánh nó nữa. Sao vụ đấy là phải đem đi gửi đấy? Anh luôn với tôi ngồi cười ha ha khi mà mẹ tôi kể chuyện ngày xưa. Nhưng đúng là ngày bé tôi nghịch thật. Mắt tôm bắt ốc câu cá đủ các kiểu. Anh luôn đứng lễ chào mẹ tôi rồi nói: "Thôi, cháu về đi. Lát về con chờ chỗ nhà nghĩa 23 chim mang sang làng bên. À quên, giấy học phổ huynh đây, chú Dương mai đi cho cháu nó nhé." Đến lớp nếu cô giáo mà có phản ánh gì Thì chú về cứ bảo anh Tôi nhận thấy tờ giấy mời họp phụ huynh Rồi cũng chào anh Anh Luân ra về mẹ tôi đành chép miệng Cảnh ngà chống nuôi con là khổ sở lắm Đúng là mấy năm trước quá khó khăn Giờ con bé cũng lớn rồi Nhưng về sau cũng nhiều cái Mà không có bàn tay phụ nữ Sợ thằng Luân không biết xoay xở thế nào Tôi đáp Thì có mẹ với bác xoan rồi đây Chết rồi Chưa có con mà đã đi họp phụ huynh thế này Có khi ra đường gái này lại chạy hết Sáng hôm sau tôi tính 7 giờ sẽ dậy Cơ mà đồng hồ báo thích chưa kêu Mà sao lại có người đang like người tôi Kèm theo đó là cái giọng the thế quen thuộc Chú Dương dậy đi Dậy đi chú Dương Tôi còn năng mơ màng thì lại nghe tiếp Bà ơi chú Dương chú không chịu dậy đâu Tiếng mẹ tôi sen vào Cậu cứ gọi đi, gọi nữa đi là chú dậy đấy. Trời đất ơi, cái coi. Sao mày sáng sớm thế hả trời? Tôi ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, mắt còn đỏ lờ. Tôi ngáp dài rồi quay sang phà hơi vào mặt nó, nó bịt mũi lại. Hừ. Chưa đến giờ hồi thế. Tôi mới nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 15, tôi nói như mếu. Dậy sớm thế, 8 giờ mới học cơ mà. Từ nhà mình đến trường cô Mễ một đoạn tầm một cây, để chúng ngủ một tí nữa đi. Nó nhất quyết không chịu, tôi cứ nằm xuống là nó lại lay người dậy. Chịu thua, tôi đành phải dậy trong tiếng cười của hai bà chó. Đánh răng xong, lên nhà là mẹ tôi đã mua đồ ăn sáng cho cả hai chú chó. Vừa ăn nó vừa cậy về cô dáng của nó. Không biết là mẹ tôi mớm lời, dạy hay là nó cậy, nào là cô xinh đẹp, cô hiền dịu, xong nó phán một câu thành dở. Chú Dương mà lấy cô giáo cháu thì hay biết mấy bà nhỉ. Tôi đang nhai nhai miếng chả thịt mà phải dừng luôn. Tôi nhìn không biết có phải nó có 7 tuổi hay không. Đồ con nít danh mà mánh. Cầm tờ danh hợp vụ huynh trên tay, tôi với cái coi bước ở bên trong trường. Có con bé làm hướng dẫn viên nên nó dẫn tôi đến lớp dự trình. Lớp cháu đây nhá, chú vào bên trong đi, cháu chờ bên ngoài đợi. Tôi gật đầu rồi bước vào cửa lớp. Nhìn tới phụ huynh đến, cô giáo vội bước ra tiếp, cô giáo hỏi tôi. "Dạ chào anh, anh là?" "Chào cô giáo, tôi là chú của cháu Nguyễn Thị Ánh Dương. Hôm nay tôi đến họp phụ huynh cho cháu, bố cháu đi làm không xin nghỉ được, cô thông cảm." Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy mời ra. Cô giáo cầm giấy nhìn rồi mời tôi vào lớp. Cũng đang có tầm hơn chục bậc cha mẹ của các cháu đã đến. Trong số đó cũng có vài ba người trong xóm tôi. Nhìn ai cũng già. Mỗi tôi giản thanh niên ăn mặc hơi lạc loài đâm ra cũng ngại ngại. Người yêu chưa có chứ nói gì đến con, ấy thế mà đi họp phụ huynh như ai. Trong số những người đến họp tôi ghét nhất là cô Mộ Tuyết. Không riêng tôi mà ngay cả người trong xóm cũng ghét, bởi cái thái độ kênh kiệu, giọng điệu tinh tướng khinh người của mụ. Lý do mụ như thế là bởi mụ giàu. Đập vào mắt tôi khi đi qua mụ là một cơ số kim loại màu vàng được trang trí khắp nơi trên cơ thể. này đeo ba cái nhẫn mặt ngọc to tuổi bốn, cổ thì chằng một sợi dây chuyền vàng chóe lọi do mộ cuống tình để nó ra bên ngoài áo. Hai cái vòng tai tròn xoe lủng la lủng lẳng mỗi khi mộ làm điệu hất tóc. Đấy là bên ngoài nhá, còn bên trong mộ có đeo thêm khuyên vàng, núm bạc gì hay không thì tôi cũng chịu. Nói chung là mộ chát vàng khắp người. Nhà mộ toàn người đi anh, chồng cỏ có thâm niên nên nhiều tiền lắm. Đi nhiều thì kệ mụ thôi, nhưng mà trong xóm đa phần dân lao động nghèo thì mụ lại tự cho mình cái quyền làm người thượng đẳng. Đi chợ mua mớ rau, mụ lật lên lật xuống đến dập cả mớ rau rồi chọn mua mớ khác. Mụ chê chợ quê ít đồ, không đủ gia vị để mụ làm món châu Âu. Tưởng nhà giàu đi chợ thì hàng chợ người ta thích, nhưng mà khổ, nhìn thấy mụ, người ta chỉ lẩm bẩm, "Bong mụ cút mẹ nhà mụ đi." Đấy là tôi đi chợ thấy người ta bảo nhau thế. Chưa từ kệ. Cống nghe danh mụ hay đâm chọt. Kệ thôi, bến sang vũ không động chạm đến tôi là được. Cơ mà tôi nhầm, mụ Tuyết là cái loại người không có điểm dừng. Tôi đi vào lớp cười cười chào mấy người quen trong xóm, chưa kịp đặt mông xuống thì mụ chơi luôn một câu. <cười> Hợp cho con mà lại còn nhờ hàng xóm đi hộ, thế thì biết gì về con cái. Ô hay, bố trơn tôi kìa. Ông nói kháng anh tôi kìa. Ừ mùi giỏi Tôi khẽ chạm tay vào lưng một đanh ngồi trên Anh đó ngồi ngay sau mụ Còn tôi cắt mụ một bàn Tôi nói Hôm nay lớp mình tổ chức đám cưới à anh Anh kia ngương ngắt chưa hiểu gì Anh cười cười tôi nói tiếp Bối vào nhìn toàn màu vàng chuyến lệ Em phải tưởng vào nhầm đám cưới <cười> Đi họp phụ huynh mà cứ như kiểu đi khoe của Gớm mặt Lúc này anh kia mới hiểu ra Anh che miệng cười, cả những người quanh đó cũng cười. Cô giáo bên trên cố nhịn nhưng cũng bụm miệng ra câu nói của tôi. "Đây mà, cái loại khoe khoang thì làm gì có ai ưa. Đã vậy lại còn mang tiếng sống mà thích gấu mèo thì không được. Móc ai chứ đừng có móc thằng này." Từ ngày bé đi câu cá mấy bọn cùng tuổi chỉ dùng loại lưới câu thường, còn tôi đã mượn xe đạp tít lên huyện để mua lưỡi câu có ngạnh rồi. cá mắc vào lưới câu bọn kia còn có thể tuột, chứ móc vào lưới câu của tôi thì chỉ có nước vào song. Móc à. Vừa lúc đó, đoàn phụ huynh còn lại cũng đến. Cô giáo lập tức điểm danh rồi buổi họp bắt đầu. Nói chung mới là họp đầu năm nên quay đi quản lại chỉ là vấn đề tiền học. Tiểu học nên là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 cũng chủ nhiệm luôn lớp 2. Việc công nhận là cái còi nó nói đúng. Cô giáo nhìn trẻ mặt xinh thật. tuổi đoán trắc cũng ngang hoặc kém tuổi độ 1-2 tuổi. Và đặc biệt là cô chưa có chồng, bởi không thích cô đeo nhẫn cưới. Rảnh ngồi soi đoán vậy thôi chứ tán làm sao được cô giáo. Đến đoạn cô giáo ngồi tóm tắt về lượt học của các cháu. Cô có khen mấy đứa nổi bật thông minh. Tôi hồi hộp chờ xem có tên cái còi nhà mình không. Mẹ, đọc đến cháu thứ 9 rồi mà vẫn chưa thấy cháu nhà mình đâu. Trong khi con mụ đeo vàng kia, con mụ đã được đọc đến tên thứ 5. Mùa bắt đầu được dịp quay sang ba hoa với những người bên cạnh Đấy, con gái em từ nhỏ uống toàn sữa ngoại Cả triệu một hộp Mà mang từ bên nước ngoài về đấy Giờ vẫn cho cháu nó uống sữa ngoài bữa ăn cơm đấy Tốn tiền lắm Nghe cái giọng điểm nó khấm còn hơn cả nước mắm Bên trên cô giáo nói tiếp À, còn một em nữa rất là thông minh Đó là em Nguyễn Thị Ánh Dương Cả lớp đã thống nhất đếm Ánh Dương làm lớp trường So với các em còn lại Tuy cùng tuổi Nhưng em Mánh Dương rất có trách nhiệm. Mỗi lần dọn dẹp vệ sinh trường lớp, cô ra việc em đều hoàn thành tốt, còn biết giúp đỡ các bạn. Khả năng đọc với chữ viết của em cũng nhỉnh hơn hẳn. Tôi nghe đến đoạn này mà mát hết cả tim gan phèo phổi. Chưa kể con bé còn được làm lớp trưởng. Vinh dự quá trời ơi, đúng là nhỏ mà có võ. Đúng là bỏ công thầy đầu tư. Đó nên việc đọc với đánh vần thì tất nhiên là coi nó hơn rồi. Tôi áp dụng cách mà ngày xưa mẹ tôi dạy Tôi học cho nó Ngày bé ngay từ mẫu giáo tôi đã thích xem truyện tranh Mặc dù chưa biết chữ Mẹ tôi chuyên đi thê Doraemon và cho tôi xem Mà chỉ xem hình thôi Rồi dần dần lúc 5 tuổi trước khi vào lớp 1 Là mẹ đã mua giấy bút về dạy tôi nhặt mặt chữ và viết luôn Tuổi thơ của tôi gắn liền với cả tủ truyện tranh Số ít mẹ tôi mua thưởng mức khi tôi đạt điểm cao Còn phần lớn là cả một câu chuyện dài Tôi mê truyện tranh đến nỗi nhận cả một bác cho thuê truyện làm mẹ nuôi. Cứ cuối tuần tôi đến trong cửa hàng gạo của bác ấy, rồi đọc truyện thỏa thích. Mẹ tôi trước cũng hay thêu truyện đó cho tôi đọc, nhưng sao thế tôi ham quá, nên bác ấy bảo tôi đến mà đọc thoải mái. Sau này bác bị bệnh nặng, không còn ở Việt Nam nữa. Anh con trai đón sang bên nước ngoài. Trước khi đi bác còn gọi tôi đến và bảo, "Trang thích quyển nào, cứ lấy đi, bác cho hết." Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Nhưng tôi đâu có biết đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp bác ấy. Số truyện tranh ấy tôi giữ như kho báu. Nhưng những năm đi học xa nhà, mẹ tôi lại cho một bà chị mượn để bà cho thuê. Đến khi tôi về thì chỉ còn lại mấy quyển bảy viên ngọc rồng. Tôi giận mẹ tôi phải mất một tháng. Các con cũng được tôi dạy như thế. Từ bé đọc nhiều, biết mặt chữ đến lúc vào lớp 1 không bị bỡ ngỡ. Nhưng cũng phải nói là con bé thông minh Dạy đến đâu, hiểu đến đó." Đột nhiên Mộ Tuyết đứng lên có ý kiến, mụ nói: "Sao làm ngoài con nhà tôi làm lớp trưởng mà năm nay lại để đứa khác làm? Trong khi con tôi cũng thông minh học giỏi. Cái còn mụ chơi chẽ này nữa. Không ngờ mụ lại mặt dày bất chấp như vậy luôn." Cô dáng hơi bối rối nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời. "Giả thư chị, lớp trưởng tuy với các em bây giờ có thể là chưa hiểu hết được vấn đề, nhưng nếu mà em có tinh thần tự giác, Tự lập tốt thì sẽ giúp cho các bạn khác học theo Về điều này thì em ánh dương vượt trội hơn cả lớp Chứ không riêng ai Ngoài việc dạy chữ cho các em Thì việc để các em học tính tự lập Cách làm việc từ nhỏ bây giờ cũng rất quan trọng Nghe cô giáo nói tôi thấy Còi cũng may mắn Khi có được một cô giáo có tâm như thế này làm chủ nhiệm Điều này cho thấy cô quan sát chú ý học sinh khá nhiều Đúng là vậy Còi nó tuy còn nhỏ Bằng tựa các bạn nhưng được bốn mẹ chăm sóc đến từng giấc ngủ thì nó đã phải phụ giúp bà nội mỗi khi bố đi làm. Những việc như quét nhà, dọn dẹp, nhặt rau, phụ bà cơm nước coi vẫn làm thường xuyên. Bản thân con bé cũng ý thức được bà đã già nên giúp được bà cái gì là nó sẽ làm. Chắc vậy nên tuy bằng tuổi nhưng đôi khi nó ra dặn, nó những câu như người lớn. Vả lại bình thường cô nào mà nhìn thấy đeo vàng đầy người kia lại chẳng ló mắt Nhưng cô này thì không, kệ cho Mộ Tuyết võ mồm gây áp lực bằng cách. Nếu thế tôi xin chuyển con tôi sang lớp khác. Cô giáo khẽ lắc đầu mỉm cười. <cười> Ta vâng, chuyện này chị nên đến gặp hiệu trưởng, em không có thẩm quyền giải quyết được ạ. Tôi định nói mấy câu, nhưng nghe các mà cô giáo nói cũng khiến con Vũ Kỳ cứng họng rồi. Quả là người có học, nói chuyện bình thường cũng khiến cho kẻ thất học cảm thấy tức ói máu. Tiền có thể mua được vàng, nhưng khốn nạn một cái là tiền không một được tri thức thật sự. Cả nói Mộ Tuyết càng lộ ra cái xấu tính của mình. Mặc cho Mộ Tuyết tối, cô giáo tiếp tục cuộc họp, cô cũng mong các bậc phụ huynh sẽ dành thời gian kèm cặp các em và quan tâm các em hơn. Buổi họp kết thúc, mọi người đứng dậy cảm ơn cô giáo rồi ra về. Riêng một mình Mộ Tuyết, mặt vẫn hầm hầm như thịt bằm nấu cháo trong những phụ huynh vui vẻ. Người thì đem tiền nộp học luôn, Hôm qua anh Luân cũng đã đưa tiền cho tôi đi nộp học cho cái còi. Vì còi được cứu trợ nên không phải đóng nhiều như các bạn. Riêng chuyện tiền học của con anh Luân chưa bao giờ chậm trễ. Anh dành tất cả cho con gái. Nộp tiền học cho còi xong tôi nói với cô giáo. Cảm ơn cô, chắc cô chủ nhiệm cháu năm qua cũng biết cháu nó không được như các bạn. Hôm nay bố không đi họp được cũng vì có lý do. Ở nhà thì có bố với bà, nên lớp mong cô chú ý đến cháu một chút. Gia đình tôi cảm ơn cô nhiều lắm ạ <cười> Vâng Đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi Anh đừng nghĩ nhiều Hơn nữa em bánh dương rất ngoan Và hòa đồng với các bạn Còi từng mại sân chạy vào Nó kéo tay tôi Cô gió hát xa đầu nói Lớp trưởng nhớ giúp đỡ các bạn nhé Con báy đứng thẳng khép tay Về đùi hô to Dạ vâng ạ Giếp thật Giọng nó to kinh khủng Thôi thì mày làm lớp trưởng cũng đúng rồi Đi ra khỏi lớp tôi sướng quá, tôi bế nó lên cao rồi cười lớn. <cười> giỏi quá còi ạ, giỏi. Nhưng phải càng ngày càng giỏi hơn đấy nhá. Con bé thích thú cười thích cả mắt. Nó làm tấp trưởng mà về chẳng thấy nó khoe ai cả. Bố cái con sướng răng. Trở về nhà, tôi thao thao bất tuyệt kể lại những lời cô giáo khen con bé cho mẹ tôi, cho bác Soan, cho anh Luân, rồi cho cả mấy người hàng xóm. Chỉ hôm đó anh Luân đang lau cái xe xích lô trượt sạch sẽ sau một ngày làm việc. Anh nhìn lên trên hiên, con gái đang ngồi chăm chú tập viết mà không cần ai kèm. Anh khẽ mềm cười, đầy hạnh phúc. Một ngày thứ bảy tôi sang nhà anh Luân. Con bé ngồi thư thẩn giữa bậc thềm nơi hiên nhà. Tôi gọi. Ơ hai, con bé này hôm nay không chào chú à? Nó nghe thấy giọng tôi bèn ngởng mặt lên. Cháu chào chú Dương ạ, lạ thật đấy. Thường ngày nó nhiều năng lượng lắm mà sao hôm nay nhìn nó buồn thiêu vậy Tôi đưa cho nó gói kẹo ăn bê đi bê Rồi nghĩ nó sẽ tươi cười vui vẻ đưa hai tay ra nhận Cũng không Nó cầm lấy gói kẹo đặt sang bên cạnh không nói nàng gì Tôi sờ lên chán thấy không nóng sốt gì cả Tôi hỏi Sao đấy hả coi? Bị ốm à? Hay là hôm nay đi học với cô giáo máng? Nó lắc đầu ngoài ngoài Gặng hỏi mái nó không trả lời Tôi hỏi bố đâu thì nó cũng lắc đầu không biết Bác Xuân đang làm gì đó phía sau nhà, đi lên nhìn tôi nói. Hôm qua bị bố nó mắng nên nó buồn từ đó đến giờ. Bà cũng dỗ cũng chẳng nghe, mà không biết đứa nào lại nói nó như thế. Tôi chào bác Xuân rồi nói, "Có chuyện gì với bác? Trích Dánh Đân có bao giờ quấn mắng con bé đâu?" Còi thì bà đi lên thì dối bỏ vào trong nhà, bác Xuân thở dài. "Ôi, hôm trước đi học về, đang ăn cơm thì con bé nó hỏi bố, "Bố ạ, Bạn con bảo con không có mẹ. Thì thằng Luân mới nói là, "Ừ, mẹ con mất rồi nhưng không sao, vẫn có bố với bà cơ mà." Tôi hơi bất ngờ bởi sao tự nhiên con bé lại nói như vậy. Bắc xoan mặt buồn rầu tôi hỏi, "Vậy con bé nó nói gì à?" Nó bảo bạn nó nói mẹ nó không chín, mẹ nó còn sống, mẹ nó không cần nó nên bỏ bố con nó đi. Sao đứa nào lại nói như thế với con bé cơ chứ? Đành rằng là thế, Nhưng nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu mà lại làm như thế? Tôi đi vội vào bên trong, cái coi đang ngồi học bài, tôi quát. "Coi, đứa nào bảo cháu như thế? Nhà nó ở đâu? Nó con nhà ai? Mày bảo chú?" Tôi điên quá thì suýt nối rượu bảnh trước mặt trẻ con, nhưng kịp thời ngừng lại. Cái coi nhìn bộ dạng của tôi cũng sợ hãi, nó nói ấp úng. "Cháu cháu nói chú đừng đánh bạn ấy." Bạn nên là bạn Ái Linh à. Ái Linh, tôi nghe cái tên này quen quen. Thế đúng rồi. Là tên con của Mộ Tuyết. Lần trước đi học phụ huynh, cô giáo có nhắc đến cái tên này. Sau đó Mộ Tuyết ngồi vênh váo khoe khoang con đủ thứ. "Chẻ con thì chúng nó biết cái gì?" "Cái này chắc chắn là con Mộ hỗn nản cơ giải con nó nói với bạn như thế." Mộ ấm ức, Hàn Học bởi con Mộ không được làm lớp trưởng. Mộ cay cú bởi buổi họp hôm đó bị ê mặt. Bác Soan sợ to nồi khủng, bác ấy vội nói. "Kỷ Dương, đừng làm con bé nó sợ. Hôm qua bố nó đã quát nó rồi." Bác Soan kể lại. "Do cái coi cứ một mực đòi mẹ, xong nó bảo anh Luân nói dối để đuổi mẹ nó đi. Nỗi êm mức trong lòng bấy lâu nay khiến anh Luân đành mắng con bé và cấm nó không được nhắc đến mẹ nữa." Cũng khổ, trẻ con nó đâu có hiểu. Đứa trẻ nào chẳng mong được mẹ yêu yếm và chăm sóc. nhất là với cái còi sinh ra được có 5 tháng đã về xa vòng tay mẹ lớn hơn một chút biết nhận thức thì mọi người lại bảo mẹ nó mất nó vẫn hàng ngày nhớ mong mẹ mòn mỏi dù trong bữa ăn hay trong giấc mơ giờ đây tự nhiên có người nói mẹ nó không chết mà chỉ bỏ bố con nó đi vậy là nó về nhà đòi bố nó hỏi cha mẹ nó ở đâu nó đâu có biết nó đang xé toạc vết thương cho bao giờ liền miệng trong lòng bố cả hai bố con đều đáng thương Bên ngoài có tiếng dép loẹt quẹt Là anh Luân Anh vừa đi đâu đó về Trên tay sách một cái túi nhỏ Động một chiếc hộp xốp màu trắng Cái hộp đó là của nhà bán Việt Quay Nhìn thấy tôi anh hơi cuối mặt Có lẽ anh đã đoán tôi đã nghe câu chuyện anh quát con Cả đời anh đến bây giờ Bao năm qua chưa lần nào tôi nghe thấy anh mắng con bé dù chỉ một câu Chắc giờ suy nghĩ lại Anh thấy hối hận lắm Tôi chào Em lại tưởng anh đi đâu Thế xe ở nhà Anh đi mua vịt về cho con bé ăn, chúng sang lâu chưa? Em mới sang thôi. Kìa coi, bố mua vịt về cho cháu cơ kìa. Con bé quay sang trả lời. Cháu không ăn đâu. Bố cháu xấu lắm, bố đuổi mẹ đi, cháu không có mẹ. Anh Duân đứng giữa nhà mà hai tay run run, anh cúi mặt không nói được câu nào, tội gắt ầm lên. "Coi, ai cho bé nói như thế? Mày có biết mẹ mày à?" anh luân bôm mảnh vào vai tôi, anh khẽ nói. Đừng mắng nó chú dư. Nó nó không biết gì đâu. Thôi, đi ra ngoài này. Tôi giận tím mặt, sao con bé lại dám nói với bố như vậy? Bác soạn cũng quay mặt đi. Tôi nén cơn giận đi ra ngoài, tôi bảo anh Luân. Anh đừng nghĩ nhiều. Bạn gái em cũng nóng quá. Chuyện này để từ từ rồi nói với nó sau vậy. <cười> Mình luôn dạy nó là không được nói dối, phải chống thật ta. Mà ngay từ đầu mình nó nói dối nó rồi. Thế nên nó mới bảo anh là người xấu cũng đúng. <cười> nhưng mà mẹ nó còn khốn nạn hơn đã chết. Vả lại nói dối để sự việc tốt đẹp hơn thì sao không nói? Sự thật vốn dĩ nó bẩn thỉu thế nói làm sao được. Anh luân lặng người đi, nhìn vào chiếc xe xích lô, anh nói tiếp. Nói có thể chú cho rằng anh bị điên. Nhưng hai năm gần đây khi con bé bắt đầu hỏi về mẹ, Anh cũng muốn nói cho con bé biết là mẹ nó còn sống Nhưng sự ích kỷ khiến anh sợ Nếu mẹ nó quay về tìm Rồi nó sẽ theo mẹ Hoặc nếu nó có biết mẹ còn sống Mà không nhớ đến nó Thì nó sẽ càng buồn hơn Tôi vỗ vai anh động viên Em hiểu mà Anh làm gì cũng lo cho nó Mẹ nó quần khốn nạn Sao có mụ chó chết để là dám làm thế Anh luôn hỏi Chú đang chửi con lên à Không em chỉ có một tuyết ở xóm mình. Chính đứa giải con gái nó nói như thế với cái còi. Để em tìm nó, nó xem rốt cuộc nó muốn gì. Chẻ con không có tuổi. Anh chọc về đi nhà nó đâu mà nó lại giở trò khốn nạn như thế. Không thì em phải nạt con danh kia một trận. Mấy cái tuổi dành bố lao bố toét. Mẹ nó chứ. Nhà chúng nó có tiền thật nhưng mạng thì cũng chỉ một mạng. Bố nó nữ điền hết cả người. Anh Luân cái hướng từ ngồi xuống anh khuyên nhủ. Chú này, cứ nóng giận lên lại là như thằng điên ý. Chuyện bé con con mà nghe chú nói Mạng này mạng nó anh lạnh hết cả người Mà người ta nói đúng chứ có nói sai đâu Con vợ anh nó bỏ nhà đi theo trai Cả làng này nó biết Mình ngăn làm sao được miệng đời rồi chú Nhưng... Nhưng mà nó Rõ ràng là nó có ý sống Thế mà anh còn bênh được Anh cứ thế bảo sao chúng nó không bắt nạt cho <cười> Thôi... Chú bảo anh đừng suy nghĩ mà chú lại còn nóng như thế. Chiều xong nướng rượu, anh mua vịt về cũng tính gọi chú ra. Về tắm đi cho nó hạ hỏa rồi sang đây. Hai anh em thì chú cướp hết cái điên cái nóng rồi. Cái anh phải thế chứ sao nữa. Về đi, về đi. Anh Luân đẩy tôi ra về. Tôi đứng lên đỉnh bước đi thì cái còi từ nhà đi ra. Mặt nó khốm đúng, hai cánh tay nó khoanh lại. Nó nhìn anh Luân nói. Bố, con xin lỗi bố. Con sai rồi, bố tha lỗi cho con." Anh luôn nhìn con bé rơm rớm nước mắt, nó quay sang nhìn tôi. "Cháu xin lỗi chú Dương, chú tha lỗi cho cháu." Trong nhà bác Đoan đang đứng ở cửa nhìn theo con bé. Chắc bác Đoan đã nói gì đó, nhưng ít ra con bé vẫn còn ngoan. Tôi đáp. "Ừ." Anh luôn bế bẩm con bé lên cười tươi, nhìn nụ cười anh vui lắm, anh nói. "Ừ." Bố cũng xin lỗi con gái nhé. Con của bố ngoan quá." Tôi mỉm cười đi ra khỏi cổng. Phải thôi, gia đình nó là như vậy. Đúng ba hôm sau, trời xui đất khiến làm sao, tôi lại gặp ngay cô Mộ Tuyết ở giữa đường. Lúc đó tôi đi làm về. Các cụ nói cấm có sai, oan gia ngõ hẹp. Cái trò đời, đáng ghét nhau thì nó lại hay đụng mặt. Mà khốn nạn cái không biết mụ sai hay tôi sai. Nhưng đường thì rộng Đi cùng chiều, nhưng mà mụ ấy bịt kín như là ninh ra làng lá, mặc dù lúc đó đã là 4 giờ 30 phút chiều. Tôi quệt vào mụ, hay mụ quệt vào tôi thì tôi không biết. Chỉ biết là tay lái mụ yếu nên mụ ngã trồng vó. Lúc đó chưa biết là mụ, bà có nhìn thấy cái gì ngoài cặp kính đen thôi có chứ. Tôi vội vàng dựng xe dậy đỡ mụ. Tôi hỏi, ôi, chết chết, cho em xin lỗi, chị có sao không ạ? Mụ dên như idol của Gia Vê Nhật Bản ý. <cười> Đau quá Chết tôi rồi Tôi bấm bụng Tôi bỏ mẹ rồi Mẹ nó chạm vai không chạm Chạm đúng mảnh hề phu nhân Khi đó tôi vẫn chưa biết là mụ thuyết Đỡ mụ đứng lên xong Dựng xe lên xong mụ mới bỏ cái kính Cái mụ trùm tháo trong nắng ra Tôi giật mình khi nhận ra mụ Chưa kịp để tôi bình tĩnh Mụ chỉ vào mặt tôi luôn Mày đi đứng cái kẹo gì đấy Đầm gãy xương người ta rồi đây này Vái cả chi mén Đời thủ ở nhà ai có cái loại người nào gãy xương Mà trống này Ứn ngực chỉ tay vào mặt người khác quá tháo như mũi không Tiền sự nhà mũi chứ Điền lắm rồi Nhưng lúc đó cũng có một vài người xuống lại xem Ở Việt Nam Có một luật bất thành văn Là đang nói quê tôi thôi nhé Đó là cái xe to mà đâm vào xe nhỏ Thì là xe to sai Không cần biết xe nhỏ nó đi như thế nào Mà đàn ông mà cứ đâm vào đàn bà Ở trên rừng thì cả hai công sướng Chỉ ở ngoài đường chỉ có đàn ông là chịu khổ thôi Hơn nữa cả người Cả xe mụ đổ trồng kênh Nên mọi người nhìn tôi như thủ phạm Nén giận tôi xuống nước <cười> Chị có sao không à Xe pháo như nào sửa mất bao nhiêu tôi trả tiền Nói thế thôi Chứ xe mụ đổ chứ rất có tí yếm Gia tiệm mái bóng lại cũng độ 200 nghìn Trong khi xe tôi cũng xước vừa va quệt Nhưng mà không Bác Hồ đã bảo rồi Chúng ta càng nhân nhượng thì giặc nó lại càng lấn tới Thể đúng là bác Hồ nói toàn những điều chân lý Còn một điều ngoa này chính là giặc Và nó đang được đà ức hiếp Khi mà tôi đang cố tỉnh xuống nước Nó bù lù bù loa lên Làm sao à Đâm vào người ta xong hỏi có làm sao không à Gãy xương rồi đây này À đau quá Không biết ngày xưa nhà mụ đi anh Có để rơi mũ bên Nhật không Mà mũ rên cứ nhìn lại trên tivi Tiếng rên kiểu gợi rục Tiếng rên gì kém sang Đang gây hoang mang dị luận Bất giác lúc mũ rên xong Tôi nhìn sang bên lần đường Có một ông bác đưa tay vào trong quần gái Con chim cổ không gái Con rời đánh thanh vổ Mẹ ăn điêu nói thừa Nó cũng một vừa hai phải thôi chứ Mày gái dương mà mày thiếu đường Dương hai cái quả bưởi về mặt người khác thế kìa Mẹ nhà mày Đụng xe không hỏi người ta có làm sao không Trời nói tao lại đi hỏi mày chết mẹ mày mày chưa chắc. Con Điền. Con cào hàng An Vạ, con giá hỏa Vu An. Đấy là những thứ tôi suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng tôi không nói ra ngoài. Vẫn nhìn tôi tự nhủ. Không được trừ bệnh, không được trừ bệnh. Hít một hơi thật sâu, dồn khí xuống đan điền, tôi thở ra từ từ rồi nói. À, chị gái xương, đau chỗ nào để em đưa chị vào viện? cũng chưa biết ai đụng vào ai, nhưng mà thôi, chị ngã thì cho em xin lỗi. Chị lên đây em. Chưa kịp dứt câu, tôi đã tiếp tục hứng chịu một tràng tổng xỉ vả. Lên để cho mày chở tao đi chết à? À, tao nhận ra rồi. Mày là cái thằng hôm nọ đi họp phụ huynh cho nhà con néo Luân đúng không? Thế đúng rồi. Hôm đấy tao với mày có đối lời, nên hôm nay mày cố tình đâm vào tao chứ gì? Giang nước ơi, cái thằng này nó định giết tôi. Tôi nổi cả da gà vì trước mặt tôi không phải là con người mà là con quỷ cũ nữa rồi. Còn dùn xéo lắm cũng quẳng. Đứa, mày không đỡ cho ông Hiền, mày thấy ông chịu nhục rồi giờ mày muốn đâm bục mặt ông ra phải không? Ừ, mày hơn ông tầm 5 tuổi, mày cũng xóm với ông, thế mà mày thích làm truyền nhân của trí phèo à? Ông chơi với mày, con quỷ cái giái trong, thông long thổ địa này. Tôi giơ chân đạp cụ nó con xe máy của mụ đổ rạp xuống đất như lúc ban đầu. Tôi quay sang nói với mọi người. "Bác nào có số công an phường ngoài Hồ Châu cái, không thì gọi dân phòng ra đây cũng được." Mọi người ngơ ngác nhìn tôi, tôi tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay, tôi hầm hầm đi về phía mụ, con mụ tuyết giật mình lùi lại, bố lắp bắp. "Ơ, này này này này, mày mày mà đánh tao là là to chuyện đấy nhá." Cái cổ nhà mụ. Cái tầm này thì trời bằng vung mà thốn bằng nia rồi. Tôi quát như là hét vào cái mặt chat bê bết phấn. Có lẽ là phải dùng xà bông thì mới cậy ra từng mảng cô mụ được. Nào, giờ mày thích cái gãy xương đúng không? Tao đập cho mày gãy xương rồi công an đến luôn. Mày gãy xương ở đâu, con lợn này? Mụ hạ tay xuống lần nhanh như chó cụp đuôi, mụ lần ra đằng sau mấy người đang xem, một bác lớn tuổi chạy ra can. Thôi cháu ơi, có gì bình tĩnh nói, người làng người nước cả, đừng manh động. Con mẹ nó Mắt tôi lúc đấy long lên sòng sọc, sọc Giết mụ tôi còn dám giết khi điên Chứ đừng nói là đập gãy xương Tôi chỉ tay cầm mũ bảo hiểm về phía mụ chửi lớn Bước cổ mới ra đây Mà em mới nói thích gãy xương à Tình hình khi ấy khá căng thẳng Nhìn tôi thì cũng không ai dám can Lại thêm một bác nữa cáo người tôi lại Tôi nói Mọi người nhìn xem Xe cháu với xe nó đụng nhau Không may nó ngã ra đấy Cháu đã đỡ cả người lên xe nó dậy rồi hỏi han Xe hỏng đâu chóng đèn. Mà xe cháu cũng hỏng kia. Đấy, nhưng các bác thấy đấy, nó thích ăn vạ. Mẹ nó, nó muốn gãy xương cháu cho nó vào viện bó bột thật luôn. Mày ra đây con chó. Hôm nay bố mày không đập gãy xương mày nhá, thì mày đừng có mà bước ra khỏi đây. Lúc mà điên lên thì lễ nghĩa gia giáo cũng thành chó hết. Chưa kể ơi khi gặp phải con mồm cá sấu, cống lởn lởn vạ này thì không thể nào mà chịu được. Từ thi mụ bấm bấm điện thoại. Đoán là mụ đang gọi cho người nhà. Nhà Mũi ở đây giàu thì ai cũng biết rồi. Tôi cũng chẳng lạ gì những thành viên trong gia đình nhà Mũi cả. Cái giống càng giàu thì lại càng sợ chết, tôi khát. Mày gọi ai, mày gọi mẹ mày đi. Một mạng bố mày đổi hai mạng rồi chúng mày. Nói là làm, con chó cái. Tôi mở cốp xe. Không giấu được các bạn. Xe máy tôi lúc nào cũng găm đồ, không giao thì cũng là cái gì đó nhỏ nhỏ để đi phòng đi trên đường, gặp cướp hoặc là nọ kia. Nhìn thấy tôi rút dao ra, Thì mọi người náy hít sang một bên Chẳng ai dại mà dây vượt thằng điên Thằng khùng Con mùi tuyết thế vậy chạy bán súng bán chết Tôi vừa đóng cốp xe lại Thì có người giữ tay tôi Này chú bị đi điên đấy à Sao lại thế này Anh đã bảo chuyện đó tôi rồi cơ mà Giọng anh Luân Tôi quay lại thì là đúng anh Luân thật Anh cũng vừa đạp xích lô về Chắc anh không biết nên cứ tưởng tôi gây gỗ với mùi tuyết Là vì chuyện cách coi Tôi ấp úng Em không, không phải chuyện đó Anh Luân nhìn tôi lắc đầu Chú đi về nhà ngay Đừng có ở đây rồi gây chuyện Mọi người cũng khuyên vào Giờ có người dựng xe mùi tuyết dắt ra cho mụ phía đằng xa Còn đàn bà khốn kiếp Tôi nghe lời anh Luân lên xe đi về Đám đông giải tán Về đến nhà một lúc sau Thì anh Luân sang nhà nói chuyện Sau khi giải thích Anh Luân nói Nghe chú kể thì đúng là bực mình thật Nhưng cũng không được làm thế. Rồi sau này nhìn nhau ra đưa. Anh Lực cứ tưởng chú vì chuyện cái còi mà làm càng. Như thế thì anh càng không nhìn mặt chú nữa. Dù không nói nhưng tôi cũng phải công nhận một điều. Lúc mà tôi mất kiểm soát, tôi có nghĩ đến việc cái còi bị con gái muốn nói đều. Mà chỉ có con mụ khốn nạn đó nó mới dạy con mình nói như vậy. Chứ trẻ con nó biết cái gì. Lần trước tôi đã không muốn gây chuyện với mụ rồi. Nhưng lần này mụ quá đáng, quá sức chịu đựng. Tối đó mẹ tôi đang định cầm tuyết quà Sáng đó xin lỗi người ta Mặc dù tôi bảo tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin Nhưng mà đi ra đến cổng Thì gặp chồng mụ tuyết cũng đi xa Chồng mụ không phải người đây Cũng về đây ở rể Nói chung ông này tôi biết Hiền lành, chẳng gây chuyện vào bao giờ Bà ba ông ấy còn chẳng ra ngoài nữa cơ Có mấy khi nhìn thấy mặt đâu Thế mà hôm nay lại sang nhà tôi Mẹ tôi với chồng mụ tuyết nói chuyện Cuối cùng là hòa cả làng lại cái câu thần chú tình làng nghĩa xóm. Chẳng qua hôm nay nó nhìn thấy tôi điên quá, ngộ quá nên nó mới trơn. Chứ nếu ví dụ mà gặp anh Luân nhá, thì nó nuốt cả xương rồi. Căn bản tôi cũng đi học xa nhà mấy năm, nên nó đưa tưởng tôi chân chất hiền lành như người dân ở đây vậy. Mẹ em ơi, làng Vũ Đại còn có Chí Phèo, thì làng này cũng có Dương Phổi nhá. Để yên cho tao hiền. Trước lúc chồng mộ ra về tôi có bảo với ông ấy một câu Anh về anh bảo vợ anh dạy dỗ con cẩn thận, đừng có đem chuyện nhà người khác ra mà châm chọc. Anh cứ bảo thế là chị vợ anh tự hiểu. Tối đó tôi bị mẹ chủ cho một trận lên bờ xuống ruộng. Từ bé đến lớn vẫn không bỏ được cái tính ngông cuồng, hở ra là bạo lực. Ha, chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ. Chà chà chú Dương, chú ơi, bà cháu trả nhà chú cái bát hôm nọ mượn ạ. Tôi đang tới cây trông sân thì nghe giọng cái coi. Nó đang đứng ngoài cổng, một tay cầm cái bát ô tô mà hôm nọ mẹ tôi nấu canh măng xong bảo tôi bê một bát sang bên nhà bác xoan. Tay còn lại nó cầm gói bìm bìm to lắm, tôi chạy ra cổng để mở cho nó, tôi hỏi. Ái chà chà, hôm nay có gói bìm bìm to thế, chú xin một miếng có được không? Còn bé Len cái người nhỏ nhắn qua cổng khi tôi còn chưa mở xong. Nó chạy vào nhà đặt cái bát trên bàn xong chạy ra, nó mở tôi bìm bìm rồi nói. Đây chứ Dương ăn đi Con bé thảo quá Tôi cũng làm miếng cho lên mồm nhai giòn rùm rộp Công nhận bìm bìm ngon Tôi làm miếng nữ Bố luôn mua cho đây à Ngon nha Con bé vừa nhai vừa lắc đầu ra điều không phải Tôi lại làm miếng nữa Rồi câu hỏi làm quà Thì chắc là bà nội mua cho chứ gì Nhưng con bé lại lắc đầu tiếp Ủa Không phải bố không phải bà nội thì ai mua cho nó Tôi lại làm miếng nữa Đang ngai thì nó bắt lọn Chú này định hỏi Ai mua cho có phải không <cười> Đúng rồi Thì ai mua cho mà ngon thế Con bé cũng cười tuet tuet Nó khoe Cô trà mua cho cháu đấy Cô trà Trà nào nhỉ Anh Luân có mấy người họ hàng quanh đây tôi biết hết Làm gì có ai tên trà Nghĩ không ra tôi hỏi con bé Cô trà nào về coi Họ hàng với bố Luân à Nó lại lắc đầu, nó đáp. "Không, chú Dương không biết con này đâu, nhà cô ấy gần trường cháu cơ, nhà bán nhiều đồ lắm." "Bố cháu hay ở đó mà." "Lại còn bố cháu hay ở đó. Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi thành người tối cổ à?" Nghe nó nói mà tôi thấy toát hết cả mồ hôi, tôi bảo, "Lên lưng, lên lưng chú cõng về nhà, bố mày có nhà không?" Nó tức chí cười ngặt, rồi nhảy vốc lên lưng tôi. Tay vẫn cầm gói bim bim, nó trả lời. Có à, bố trời đang lau xe ngoài sân. Vừa nãy bố chóng trở chỗ về mà. Cháu thấy bố nhà cô trà đấy. Lại còn như vậy nữa. Tôi cõng cây còi phi ngay sang nhà bên anh luôn. Đúng là anh Luân đang lau cái xe xích lô. Hà con bé xuống đất tôi hỏi luôn. Em chào anh, hôm nay anh về sớm thế. Anh Luân coi giạ đáp. Ừ. Anh chở hàng cho người ta xong, tiện ra trường đón con bé luôn. Thế mà con bé nó đã trả bát cho chú chưa? Rồi anh ạ, nó còn kể anh ở nhà chị cha nó đấy phải không? <cười> Bác có mối mà chẳng kế với em cái gì cả. Anh luôn tròn mắt nhìn tôi. Mối gì? Mối nào? Chú bị hâm à? Mà coi con lại kể linh tinh cái gì đấy. Tôi ngắt lời anh. Ấy, anh đừng có mà mắng con bé ấy. Nó thấy sao thì nó nói vậy Còi nha Có phải cháu bảo bố cháu hay đến nhà cô cha đấy không Còi vừa ăn bìm bìm vừa gật đầu Tiền sử cái gói bìm bìm to thế Ăn trực nó mấy miếng mà giờ nó vẫn còn Anh luôn lắc đầu cười như điên dại <cười> Ôi giời ơi Bảo sao mãi không lấy được vợ Đến giờ mà mày vẫn còn đi tin lời cái đứa trẻ con Chết với chú cháu nha mày Tưởng chú xui cháu bốc cất gà Ai dè con chó này lại lừa được chú Chết mất rồi Tôi bực quá tôi chạy lại chỗ cái còi gặng hỏi từng câu một Còi có phải bố cháu hay đến nhà cô cha cái không Con bé vâng rõ to tôi hỏi tiếp Có phải hôm nay bố cháu cũng ở đấy phải không Con bé tiếp tục dạ tôi lại hỏi Cô cha kia cho cháu gói bim bim phải không Nó gọt đầu luôn tôi quay sang nói với anh luôn Đấy em nói có điều cùng nào đâu Anh Luân vẫn chưa dừng cười Anh hiểu rồi Con bé nói đúng Nhưng mà chú hiểu sai Chú có biết cái nhà bán vật liệu xây dựng gần trường học không Tôi gật đầu Anh Luân tiếp tục Thì đấy Chủ cửa hàng đó là cô cha Nhà cô ấy bán vật liệu xây dựng Cô ấy hay thuê anh chở đồ cho khách Thì anh chẳng hay đến đó là gì Hôm nay anh chở xong đến đó lấy tiền Thì chở con bé về luôn Dạ là thế Nhưng còn một chuyện tôi thấy chưa thỏa đáng Thế sao cô ta lại mua bim bim cho con bé? Thì cô ấy chắc là quý nó nên mua cho nó chứ sao? Chú này lắm chuyện nhỉ? Lại được nhóc con này nữa Đúng rồi bó tay với hai chú cháu nhà này Ờ, hợp lý Cháu tưởng màn thế này À mà chẳng quý Với lại anh Luân làm cho nhà họ Họ cho con gái anh ấy gói bim bim cũng là điều bình thường Tưởng chuyện đến đây là kết thúc Ai rè cái còi lên tiếng Nãy giờ nó ngồi nhai bim bim Nhìn hai anh em tôi tống hai, giờ bim bim đã hết. Cũng phải thôi, nhai ròn rọt từ nhà kia sang nhà này từ nãy đến giờ. Họa bim bim hiệu thạch xanh mới không hết. Cơ mà nó phát biểu một câu trí mạng nhé. Cô còn hỏi cháu là có nhớ mẹ nữa không cơ? À đù, cái này thì lạ lắm mà nghe. Cô ấy mến mua bim bim thì được, chứ làm gì đến cái độ quan tâm đến cả chuyện gia đình. Tôi hỏi còi. Thật à? Thế lúc hỏi cô ấy nói như thế nào? Còi nắm lấy tay tôi rồi tả lại. Cô trà nắm tay cháu. Xong xoa xoa bụng cháu. Rồi mới hỏi cơ. Anh Luân vội đáp. Thì người lớn người ta có trẻ con người ta mới thế. Toàn suy diễn lung tung. Mà chú nghĩ gì mà nhà người ta nhà cao cửa rộng. Buôn mây bán đất hàng. Lại thấy nên ông anh vừa nghèo. Lại vừa bệnh tật như anh. Với bản quá. Cẩn thận người ta cởi cho thối mũi đi. anh nhầm. Mấy người kiều đế này cực thích mẫu đàn ông hiền lành, chịu khó nhanh nhá. Có điều kiện thì họ đâu cần phải tìm người giàu làm gì. Cái họ cần là cần cái tình cảm chân thành, một người đàn ông chịu thương chịu khó. Anh luân bĩu môi nói. Ừ, um, gì vậy, nói mì hay. Năm bắt tâm lý phụ nữ giỏi như thế mà sao vẫn ấy? Cái gọi phụ hỏa với bố. Chú Dương ế rồi. Tôi nạt nó. A, cái con phản thùng này. Em là là em chưa thích lấy vợ, lấy vợ rồi mất tự do mà nhìn gương anh em còn chẳng dám lấy. Mặt anh luôn thoáng buồn, chơi thật, tội hơi nhớ mồm, anh luôn nói. Ừ, chú nói cũng đúng, giờ về nhìn kỹ chú ạ. Nhìn cái thân anh mà loạn ra chứ đâu. Nhưng mà anh tin chú sẽ lựa chọn tốt hơn này. Tôi đứng lẩm bẩm. Cha, nhà gần trường học à? Bán vật liệu xây dựng. Phải tìm hiểu xem thế nào. Anh Luân chắc nghe mang máng được gì không hỏi. Nai, mặt mũi nguy hiểm này đinh âm mưu cái gì đấy? Chỗ đấy là mối quen của anh, cháu đừng có mà làm gì khiến người ta phật ý đấy. Tôi gái đồng. <cười> em có làm gì đâu. Ta cũng ở gần đây mà em chẳng biết ai với ai cả. Thôi, em về đây. Vụ này tôi phải điều tra. Bởi tôi có dự cảm gì đó hơi lạ lạ với nhân vật trà này. Bữa cơm tối hôm đó tôi hỏi mẹ. "Mẹ có biết nhà chị Trà nó bán vật liệu xây dựng ở gần trường tiểu học không hả mẹ?" Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Gần trường tiểu học, cái nhà bán gạch hoa sơn vui vẻ đấy chứ gì. Nhà Minh Tiến bán vật liệu từ ngày xưa rồi, lắm tiền lắm. Mà mày hỏi làm gì?" "Chà nào mẹ không biết? Hay là nhà con gái nhà đấy nhỉ?" "Chỉ biết nhà đấy nó có thằng con trai nhưng nghiện chết mấy năm trước rồi cơ mà." Mẹ tôi hình như cũng không biết Ban chiều nói đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần trường học Thì tôi cũng đoán ngay là nhà bà này Cơ mà trước giờ thấy toàn hai ông bà già buôn bán Chứ có thích cú cha cú tre nào đó Tôi đáp <cười> Thì con không biết rồi mới hỏi Tính mũi xì măng và chát lại cái bồn cây Nó bị nứt rồi mẹ Mẹ tôi chửi Mày có vé chuyện Xì măng ngay trên đầu đường cũng ngon nhà bán Mày đặt ra tận trường tiểu học cách hơn một cây số mua làm cái gì? À hay là lại thích con nào tên Trà gần đó? Tôi xua tay cãi. Gớm, đến mẹ còn chẳng biết thì con biết ai mà thích. Mà nghe bảo chị này cũng nhiều tuổi rồi, ít nhất cũng hơn con mấy tuổi. Đúng là đàng yến năng lành để đi buôn chuyện với mẹ để ăn quả phản đêm cũng đỡ được. Có vẻ là nhân vật Trà này hơi bí ẩn. Gì chứ mẹ tôi có trí nhớ hơi bị siêu phàm. hầu như trong khu vực này nhà nào nhà nào, con cái nhà ai mẹ tôi biết hết. Nói tên bố mẹ cá là biết mặt ngay. Thế mà nhân vật trà này bạn lại không nắm được thông tin. Thôi thì chị bằng tự tìm hiểu. Mà nói vậy thôi, chuyện anh luôn nói thì cũng có cái đúng. Người ta có điều kiện như thế thì chắc gì đã để ý đến anh mình. Có mà tôi sai. Ba hôm sau tôi nghe thấy bên nhà anh Luân có điều to tiếng, giọng anh Luân đang nói Ánh Dương, không nghe lời bố phải không? Bố đã bảo không được nhận đồ của người ta nữa rồi cơ mà. Con muốn ăn cái gì bảo bố mua cho chứ. Bắc Soan bên ngoài can. Thôi thôi, cháu tôi con bé nó quá quắt nó, nó biết gì đâu. Người ta cho nó thì nó lấy. Tôi vội chạy ra hóng, anh luôn thờ dài nói với mẹ. Mẹ ơi, chính nguyên nó nhỏ nó không biết nên con mới sợ. Bây giờ nó có thế, nhỡ đâu sao ai cho nó đồ ăn rồi bắt khóc đi thì sao? Nhìn tôi đang đứng đó, anh Luân hỏi. Chú Dương thấy anh nói có đúng không? Tôi âm ở gật đầu. Bác soạn ôm cái còi bên kịch liền. Người lạ nó không biết chứ đây là cô cha. Anh chẳng hay đến chở đồ cho nhà người ta là cái gì? Cố quý con bé thì cô mới cho nó. Có cái gì đâu mà cứ ầm ĩ í ca lên. Hãy ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên À lại là cô trà anh Đấy em bảo rồi không phải tự nhiên đâu Phải có cái gì đấy Lại được cả chú nữa Tưởng chú nói giúp anh Không ngờ chú lời hùa vào Tôi hỏi bác Soan Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy bác Bác Soan trả lời Cũng có gì đâu Cách cô trà nhà bán bật liệu xây dựng gần trường học ấy Chắc là cố quý con bé còi nên hay mua đồ ăn bánh kẹo cho nó. Mấy lần trước không sao. Tự nhiên hôm nay thằng bố nó lại làm ầm lên. Bảo không được nhận qua tới cô ấy nữa. Bác nghĩ chắc là do thằng Luân hay chở hàng ở đó nên người ta quý người ta cho thôi. Hai bà cháu dắt nhau vào trong nhà. Còn hai anh em bên ngoài tôi phân tích. Anh này, em thấy có cái gì đó hơi lạ lạ đấy. Lạ lạ, lạ lạ lạ làm sao? Tôi đáp. Nếu mà bảo quý thì chỉ cho 1-2 lần thôi. Đây cho nhiều thế không lạ là gì. Xong nhá, bao nhiêu trẻ con lại cho mỗi cái còi. Mà em hỏi, anh phải trả lời thật. Thế gần đây cô chàng đó có hay gọi anh chở hàng không? Anh luôn thật thà nói. Gọi suốt, lắm hôm có một chút đồ cô ấy cũng gọi. Mà anh thấy bình thường thôi mà. Họ cần người thì họ mới gọi chứ. Tôi vút vút cằm tiếp tục hỏi. Hey, mỗi lần anh đến, cô có mời anh uống nước hay là gì gì không? Anh luôn sững sốt. Sao chú biết? Có, gần đây cô có pha cả nước chanh, nhưng mà là cho mọi người cùng uống chứ không phải riêng anh. Chú thở ma xó đi à? Thôi xong. Giờ thì phải đến 96 với 69% tôi dự đoán là trà cô nương có lòng thương với lên công tử rồi. Vụ nước chanh thì có thể bỏ qua, bởi mọi người cùng uống. Cơ mà cái vụ cho con bé còi liên tục quà dạo gần đây thì nó lại khác. Thêm nữa có ít đồ cũng gọi anh Luân đến trở. Gòm ba cái điều kiện cần vào là đủ thế. Cô trà kia có ý với anh Luân rồi. Tôi cười gian xảo. <cười> Xem ra đúng là không đơn giản thật. Thôi em đi về đây. Tôi trả anh Luân rồi ra về. Càng lúc càng thích cô trà này bí hiểm. Kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải tìm hiểu về người phụ nữ này. 3 giờ chiều tôi có điện thoại là thằng bạn học cung cấp 3. Thằng cụm, mắt máy thằng cụm nó nói: "Ê, chiều tối rảnh về nhà tao uống rượu, có thêm thằng Trịnh rồi, lâu lâu anh em không tụ tập." Tôi chợt nhớ ra một điều, thằng cụm ở đối diện trường tiểu học luôn, vậy là nhà nó gần với nhà bán vật liệu xây dựng. Tôi đồng ý luôn. Rượu chỉ là một phần, còn chủ yếu qua này tôi phải muốn trình thám xem cô Trà kia là người như thế nào. Ít ra đến đó cũng Đi ở được mặt xem cô ta mồm ngang mũi dọc ra sao. 5 giờ chiều, tôi đến nhà thằng cụm, vợ nó ra mở cửa. Bồ tiễn sư nhà nó, bằng tuổi nhau mà năm nay nó đã con có 3 tuổi rồi, trong khi mình vẫn bơ vơ một thân một mình. Thằng cụm đi ra bắt tay bắt chân như kiểu dân phố, tôi gạt đi. "Về chuyện mà thằng Trịnh đến chưa?" Cụm đáp, "Nó đang đến rồi, hôm nay kiếm được con cá chim trắng ngon." Thái gọi, gọi mấy anh em gần đây đến nhậu cho vui Đi vào đi Mẹ em ý, ngày trước học trung từ cấp 1 đến cấp 3 thân thế mà không gọi cho mày Mày cũng cấm gọi cho ai Tôi đưa cho vợ nó túi hoa quà Bảo đem rửa rồi đem thắp hương Xong đi vào bên trong nhà nói chuyện với cụ Hai thằng Hàn Huyên một lúc thì thằng Trịnh mới đến Tôi hỏi Này, mày có biết gần đây nhà nào bán và liều xây dựng không? Nó chỉ ra ngoài đường rồi đáp Mày mù à? Nhà Minh Tiến to nhất ở đây, ngay bên đường kia kìa. Sao thế, định hỏi cái gì? Tôi lắc đầu. À, không, nhà đó thì đã biết rồi, nhưng mà hình như có bà nào tên Trà Lâm chủ thì phải. Cụm trả lời. À, chị Trà, mới đi nước ngoài về mấy tháng nay. Con gái nhà đó. Ủa, mà mày hỏi bà đó làm gì? Thích à? Mẹ à, nhưng biết là tự nhiên đi hỏi chuyện như này nó hơi vô duyên. Cơ mà tính tò mò không cản được. Vợ thằng cụm bê mâm lên nói. "Mấy anh ăn cơm đi ạ." Tôi nói nhỏ với cụm. "Thì mày biết gì về nhà bà này không? Kể cho tao nghe." Cụm cười. cười. "Tao ở ngay đây thì có cái gì mà không biết. Rồi rồi, mấy khi thèm mày quan tâm đến phụ nữ. Ngồi xuống này, vừa uống lát tao vừa kể cho mà nghe. Nhìn cũng phê lắm." <cười> <cười> Vạ cụm hắng giọng. Tôi biết ý không dám hỏi nữa. Hoán Giang cô trà mà cái coi kể đến trước ngoài mới về mấy tháng nay, bảo sao thông tin hơi bị kín đáo, cơ mà bí mật lại sắp sửa được thằng bạn của tôi bật mí. <cười> Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn tâm lý xã hội có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trương Lê được thể hiện qua phần diễn đọc của em Chi Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất trên kênh thì quý vị và các bạn hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, vợ nút đăng ký kênh nghiện truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.